Đời từ muôn của tiến mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cánh đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả lòng trao cho người, tròn thương tròn nhờ. Nạn là chính nỡ mong buồn kính đôi vai gầy muốn làn môi đỏ như nhung vánh vương vì ai chân son gót nhỏ đi tìm hướng phận cho đời chờ mộng dần qua những năm đầu Năm sau mưa gió nhìn nhau người đã quên dần xa rồi năm thứ ba nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng tim là hóa nở Tuổi đời đó như rồi phai khi xưa niu chàng đem tên là chính nơ trông buồn kính đôi vai gầy muốn làn môi đỏ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 trong lòng tên là hoa nởthắng tươi đó nhưng rồiai khi xưa nếu chàng đem tình dẫn hết cho người thì nay con